Lộc biết mai vàng, xuân hạnh phúc, đời vui, sức khỏe, Tết an khang Để tiễn đưa một năm cũ qua đi, đón chào một mùa xuân mới đến, Đại thất tự gửi đến quý bà con một câu chuyện về cái chết của chị Xuân, một người chị dâu bà con, mà một lần nọ ghé thăm nhà, tôi đã được nghe dì Tư và anh Tết kể lại. Đây là câu chuyện có thật, đã xảy ra cách đây 3 năm rồi. Trong truyện tôi đã đổi tên các nhân vật Và một số lời thoại Để cho phù hợp với chuyện ma ngày Tết Chúng ta tạm gọi nó với tựa đề Tết có còn xuân <cười> Nghe xuân sang Thấy đồng chứa chăng hả Chứa chăng nè Ây da Người ta bắt nhạc nhà người ta mà Sao anh quýnh em vậy Thích quýnh vậy đâu được không mày Thấy cái bản mặt của mày Là ứa gàng chứ chưa chứa chặn cái gì Em mới sanh có mấy tháng à Anh quánh hoài à, Em chết cho ai lo cho con Trời ơi <cười> Mày thì có nước trời đánh ba búa Còn chưa chết cho nói gì tao Anh nói vợ vậy mà nghe được Hồi đó mới có con Mai Anh kêu em đẻ thêm đứa nữa Thì anh bỏ nhậu làm ăn Bây giờ em đẻ đứa thứ ba rồi Mà vẫn không thay đổi được Chốt cuộc em phải làm sao để cho anh vừa lòng đây Ê Nói cho đúng nghe mày Tao là tao nói mày đẻ con trai tao mới bỏ nhậu Mày dòm lại mày đi Rảnh ra ba cái thứ gì đâu không Còn phải đặt đặt tên là Mai, Đạo, Giạn Thế gươm Cái gì đây Nếp ở đâu ra Mày có tiền giấu giếm tao để ăn giọng Chứ không chịu mua rượu cho tao phải không Nè. À, dạ nếp này chị út vui cho em định coi có sạn không á tối có ít đồ bánh tét cho con nó ăn chứ tiền đâu mà giếm chứ gọi ba làm cái giống gì dẹp hết đi ôm cái thau nếp của bên tiệm ông phúc á đổi đồn cho tao nhanh lên anh nhậu cả một năm chưa có đủ sao bữa nay hâm chín tết rồi mai là giao thừa rồi trong nhà chưa có món gì hết mấy đứa nhỏ chưa có được một bộ đồ mới nữa anh cứ lo nhậu hoài Ê, tao nói mày như nước đổ đầu dịch ha Tao ngủ Một lát thức dậy không có rượu nhậu đó Tao quánh chết mẹ mày đó Mấy cái đấm vào lưng vợ vừa rồi Và những lời chửi mắng vô lý kia Là của anh Tết Anh và chị Xuân cưới nhau hồi đầu tháng Giêng Của mười mấy năm về trước Năm xảy ra câu chuyện Là hai vợ chồng đồng bốn mươi tuổi Người ta nói tuổi chồng đồng vợ sẽ rất là hợp nhau làm ăn sẽ màu khấm khá nếu giàu thì sẽ giàu lắm còn ngược lại thì sẽ nghèo khổ vô cùng lẽ ra đường công danh sự nghiệp của họ rất thành nhưng vì chính cái sự khinh người của anh nên hai vợ chồng lâm vào hoàn cảnh không còn một đồng xu dính túi cuộc sống vất vả trăm bề. mười mấy năm trước cả hai đi làm và quen nhau ở sài gòn cô xuân quê miền trung một côi cha mẹ Tánh nết hiền lành mộc mạc, đã bằng lòng theo anh Tết về làm dâu ở đất miền Tây. Ngày về chung nhà, vợ chồng anh được dị dưỡng tư đời cho mấy chị dạng, hai miếng đất ruộng, Cất lên một căn nhà lá nhỏ cách nhà dị dưỡng cũng không xa lắm, độ chừng vài cây số. Do anh thứ hai cho nên phải ra ở riêng. Biết hoàn cảnh mồ côi, từ miền Trung xa xôi lặn lội về đây làm dâu hiếu thuận, nên dị dưỡng rất thương chị Xuân. Không bao lâu chị đã nói dòng miền Tây lưu loát Và thích nghi với cuộc sống của quê chồng Mấy năm đầu mới về Anh Tết cũng thương chị và biết lo làm ăn Anh cải tạo cuốc ủi mấy miếng đất ruộng thành ao trồng để nuôi tôm Anh vẫn thường hay nói với chị Xuân <cười> Mấy mốt mà nuôi tôm trúng Anh sẽ cất cái nhà cho ba má Giúp đỡ cho vợ chồng thằng ăn Rồi lo tiền cho thằng Khang cưới vợ nè Cho mình trả ơn cho chị út vui Vợ chồng mình khó khăn, cái gì chị cũng giúp đỡ hết. Mai giờ có chị ở gần, chứ không cũng biết nhờ ra ai hết. <cười> chồng em đúng là người tốt mà. Em mừng gì đã không chọn làm người. Em yên tâm đi. Ở đâu mà có anh và em, là ở đó sẽ có Tết và có cả mùa xuân. Vợ chồng mình cùng nhau cố gắng nha em. Và rồi có Phước làm quan có gan làm chào nhờ may mắn cùng với sự cần cù cố gắng nên cả hai ao tôm đều trúng đậm thành công liên tiếp từ vụ này tới vụ kia số tiền lời lên tới mấy trăm triệu khi có tiền anh tết cất nhà lớn mua xe sắm đồ đạc trong nhà đầy đủ hết và anh bỗng chừng thay đổi anh không còn là anh tết hiền lành nữa thay vào đó là một sự tự cao ra vẻ ta đây cho rằng mình tài giỏi có kinh nghiệm trong mọi việc Rồi cười chê người ta kém cỏi Nên cái nghèo mới đeo bám Anh không những không giúp lại ba má Như những gì đã hứa Mà còn có ý coi thường Nỗi năng bất kính với sớm diện xung quanh Anh bắt đầu nghe theo mấy ông bạn chủ trê đi chơi Đi nhậu quán Xong rồi lại kéo nhau về nhà đánh bài ăn tiền Hết tiền nên chuyển qua đánh bài uống bia trụ Kiểu như ai thua phải vô hết 100% trong ly Anh đánh thì dở hơn người ta Nên xong dáng nào là uống tới tóc dáng đó Có hôm mấy ổng bận không đến nhậu được Cơn nghiện nổi lên Anh lại chạy xe đầu này đầu kia Chủ trê kiếm mối Không cần biết già trẻ như thế nào Miễn biết nhậu là anh sẽ nhậu chung Khiến cho gia đạo của người ta cũng lục đột, đột theo Ngày qua tháng lại chỉ còn lo cờ bạc Ăn nhậu Nên số tiền trúng tôm cũng đã tiêu tan hết Anh có làm ao nuôi lại Nhưng lần này thì thất bại thảm hại Hai vợ chồng dần thiếu vốn, nợ nần khắp nơi. Đến cả gạo thóc ăn hàng ngày cũng phải đi mua thiếu. Vào những dịp cuối năm, bà con tổ chức tất niên trôm trả, thì mối nhậu lại càng nhiều hơn. Anh đã uống liên tục từ ngày đưa ông táo cho đến hâm chính, mà không ngày nào tỉnh cả. Sai xỉn đến nối năng điên khùng, không thể làm chủ được mình. Cho ngủ gục, ối mửa tại mâm, khiến cho người ta vô cùng ngán ngẩm. Và thường lẩn tránh khi thấy anh tới nhà chơi Hôm đó đã là hàm chính Tết Mà trong nhà bừa bộn U ám không có một chút gì gọi là mùa xuân Do chị Xuân cũng bận biểu con nhỏ chưa kịp dọn dẹp Thêm nhận gà dịch đem về các cổ nhổ lông cho người ta Mỗi con với giá lăm ngàn Chắc mốt được bao nhiêu Thì bị anh lấy hết Kể cả tivi, tủ lạnh Anh cũng đem đi bán Để có tiền mua trụ nhậu Thấy con mình đổ đốn như vậy, dì dưỡng tư rất thất vọng. Dù có trăng dại, nhưng một khi đã xa vào men trụ thì chỉ có nghiện thôi. Cũng giống như một loại thuốc viện, không quyết tâm thì khó lòng mà cai được. Dì tư thương dâu thương cháu, nên hãy lén dưỡng tới lui giúp đỡ cho con. Sáng hôm đó, dì soạn sữa nào là bánh mứt, hạt dưa, mới bánh bông lan mà dì vừa mới nướng lúc hừng đông còn mấy bộ đồ mới cho cháu nội nữa thế gì chụp cái nón lá đồi đầu rồi vội giả đi ra Dượng tư mới lên tiếng hoài ủa đương văn rồi không coi ở nhà đi một lát vợ chồng thằng an đi chợ về công chuyện lu bu bà đi đâu mà xách lũ khổ vậy ờ tôi à, bà tính đem đồ qua cho vợ chồng thằng tết phải không còn cái của nhà riêng thì tự lo mà sắm sửa mình ên đi nhưng mà con mình nó nghèo quá à. tiền đâu mà mua mình có thì cho nó chút đỉnh có mấy bọc bánh mứt cho con mai con đậu nó ăn á chứ có tới đâu đâu ông không phải là tôi ham ăn với con cháu mà bà cho hoài là thằng tết nó không có lo làm ăn đâu bốn chục tuổi trên đầu rồi mà thiếu nợ cùng làng cuối sông, cũng tại hồi đó nó khinh người quá Cho nên bây giờ mới nghèo dữ thần vậy đó. Nói xong, Dượng tư bực bội bỏ vô trong nhà. Đi thẳng đến bàn thờ để lau chùi bộ lưu động. Và dọn dẹp bàn thờ gia tiên. Chuẩn bị ngày mai trưng cặp dưa lên để mà trước ông bà dạng Tết. Vì giống hiểu tính chồng cho nên không đi nữa. Chờ chiều có rảnh thì biểu vợ anh nang chạy xe đem cho. Thật ra ngoài mặt Dượng lành nhạt, miệng hay thốt mấy lời khó nghe như vậy thôi. Chứ ba má nào mà chẳng thương con Cũng giống như anh An và anh Khang Dượng tư thương anh Tết với chị Xuân lắm Đêm nào cũng thức tới khuya ngồi ngoài cửa hút thuốc Mắt lại ngó về hướng nhà của con Rồi nặng tiếng thở dài Dì không hỏi Nhưng cũng đủ biết là Dượng đang nhớ thương con Có lần Dượng nhớ con Mai với con Đào Cho nên mới tới thăm cháu nội Nhưng con trai gặp ba không thèm hỏi Sẵn có trụ trong người Nên anh xưng hô mày tao tôi tớ, trồi chửi mắng đuổi xua dựng. Thành ra dựng giận, dựng cấm không cho gì đem tiền hay đồ ăn đến nữa. Dựng muốn anh phải sửa đổi, phải tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình. Cha mẹ thì cũng chỉ cho con phần nào đó thôi, chứ không thể nào sống bên cạnh cả đời để mà giúp đỡ được. Lúc nãy đập vào lưng chị Xuân mấy cái, rồi anh Tết nằm dài ra giường đi ngủ. Anh ngái o o nằm phè cánh nhạn Một chân để trên giường Một chân xà xuống nền Áo thì cài lệch Nút này lại xỏ qua lỗ kia Làm hai cái tà nhích bên cao bên thấp Bộ quần áo trên người đã phát ra mùi hôi Có lẽ mấy ngày rồi anh chưa tắm rửa Chị Xuân nhìn chồng thở dài Rồi lại lấy cái mền lên đắp cho anh Sợ anh bị trúng gió rồi sinh bệnh Dù có giận chính xe mười vàng đi chăng nữa thì cũng là tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm gắn bó có với nhau những ba cô con gái bé mai mười tuổi bé đạo lên năm còn con bé Dạng thì mới sanh bốn tháng thôi từ ngày sinh bé thứ ba sức khỏe của chị yếu hẳn ốm chỉ còn da bọc xương ngày nào cũng lo trựa chén dọn dẹp sòng nhậu của tết thì cũng đã hết ngày rồi tiền và thời gian đều không có thì lấy cái gì để mà chạy chuốt cho bản thân Nhiều người trong xóm nên khuyên chị Nên ly dị đường ai nấy đi cho khỏe tấm thân Nhưng chị chỉ đáp lại bằng một cái mỉm cười Anh Tết vốn là một người chồng tốt Chứ vì quá mê say men trụ Không thể rứt ra Chị Xuân vẫn tin rằng một ngày nào đó Anh sẽ bỏ nhậu Để gia đình lại vui dày hạnh phúc Lúc đó coi sơ qua cái thau nếp Thấy không có sẵn Nên chị mới cho bé vàng bún Khi con vừa ngủ thì đặt con xuống giỏng, trời nổi với cái lớn là Mai, Mai à, con với em đào nhà, cô nắm giỏng đưa em nha. Mẹ qua gian xe của út vui ra chợ mua chút đồ rồi mẹ về liền. Mẹ ơi, tiền ở đâu mà mẹ mua đồ vậy? Đầu nay mẹ gửi gà nuôi bên nhà của út á. hồi nãy cô bán giùm mình được một triệu sáu. Mẹ ra chợ mua cho con với em đào đứa bộ đồ mới để tết mình về nội chơi. Cho mẹ mua tiêm tả cho em nữa Mua chuối với mỡ để tối nay mẹ có bánh tét Rồi thịt hột dịch nè Để mẹ kho tàu cho mấy đứa ăn nha Bé Đào nghe sắp có đồ mới mặc Tết Cho nên nó vui mừng lắm Nó vừa vỗ tay vừa nhảy tương linh <cười> yeah. Dạ Ôi ôi, đã quá Con sắp có đồ mới rồi Mẹ ơi, con thấy mẹ bạn khỏe Mới mua cái bóp đầm hình con mèo cho bạn đẹp lắm Bạn nói với con để Tết dịch đựng tiền lì xì á. Mẹ mua cho con giống bạn được không mẹ? Ừ, ừ à, để mẹ mua cho à, Mẹ ơi, mẹ đi đi để con đưa em Mà mẹ mua đồ mới cho em thôi, đừng mua cho con Con còn mấy bộ, á, con bận được rồi Con bé Mai lớn hơn bé đào Nên nó hiểu được hoàn cảnh của nhà mình Nó hiểu mẹ nó phải chịu khổ cực như thế nào Nên nó luôn nhường nhịn em mọi thứ nghe nó nói mà đôi mắt chị đỏ que phải gắng kìm nén lắm mới không bật khóc ra à, m, m, thôi mẹ đi nha khi chị khoác áo vô định qua nhà chị út vui mường tạm chiếc xe máy ra chợ như dự định thì anh phúc chủ tìm tập quá chạy xe đến giao đồ <cười> xuân ơi trả lấy đồ nè ủa đồ gì vậy anh phúc à thằng tết chồng mày nó đặt tao hai mươi lít với năm thùng bia nhậu Tết đó Trả lấy tính tiền để tao còn về giao đồ nữa Tết bận biểu tụng lâm hít Nghe anh Phúc nói Mà chị Xuân bụng trũng tay chân Đứng không muốn dững Anh... anh nói anh Tết đặt 20 lít rượu hả? Chứ ai Thủ tính tiền lẻ đi để tao về Dạ... hết nhiêu vậy anh? Rượu uh, 12 ngàn lít 20 lít là tư bia một thùng hai trăm tư thì năm thùng là một triệu hai tổng cộng là một triệu bốn trăm bốn chục ngàn mà thấy bầy khổ qua tào bớt bốn chục đó đưa chẳng triệu tư đây trước đó anh tết mua thiếu lập xưởng với khô chị xuân đã mượn tiền út vui trả rồi bây giờ lại còn dặn thêm rượu bia để trữ uống nữa chị nhăn nhó đưa tay thoạt vào trong túi áo nhưng còn do dự Anh Phúc hối mãi chị mới lấy ra một triệu sáu trăm ngàn Mà mình vừa mới bán gà xong Trả cho anh Phúc hết một triệu tư Chờ anh đi khuất Chị mới quay sang nhìn canh rượu Mà trong lòng triệu nặng Trời ơi Nhà không có tiền Mấy đứa nhỏ còn không có miếng ăn Vậy mà anh đi đặt rượu về nhậu Tết Vừa nói chị Út vui hàng sớm Cũng chạy xe qua tới Dừng lại trước sân nhà Chị út hỏi <cười> Xuân à, trời đi chợ chưa? Tiền đâu nữa mà đi chị Chị coi Anh đặt hết 1 triệu tư rượu bia để uống Tết Trong khi nhà không có miếng đồ ăn nữa Trời đất ơi Cái tiền tao bán gà cho mày đó hả? Dạ Thôi lỡ trả tiền rồi Thì đem vô nhà cất đi rồi đi chợ Nó uống đã hết nổi rồi nó nghỉ hả uhm, Em còn 200 nè Chị coi mua dùm em ký mỡ Tối em gói bánh Coi đủ thì mua miếng thịt Với mấy cái trứng luôn Rồi mày không đi chợ hả cần mua gì nữa không tao cho mượn tiền nè à, Dạ thôi chị đi đi Em nhà coi mấy nhỏ Ừ thôi tao đi ạ Thôi nín đi Tết nhất khóc là xui xẻo lắm đó biết chưa. Thế là bao nhiêu dự tính mua thịt mua dưa, mua quần áo đẹp cho con để đón Tết, giờ đây đều tăng dở hết. Còn chăng là mấy thùng bia với canh trụ nặc mùi. Chị Xuân đem mấy thứ đó vào trong nhà cất, cho lũi thủi lựa thao đậu đã ngâm. Lựa được phân nữa thì mấy đứa con kêu đói, nên chị ngưng tay bắt nồi lên kho cái trứng cuối cùng, để mấy mẹ con ăn cơm. Mai là tuần rồi dì Tư gửi gạo cho Nên mẹ con mới còn có cái mà bỏ bụng Nhà có khô có mội Nhưng anh Tết mua để dành nhậu Chị nào dám đụng đến đâu Đang ăn cơm ở nhà sau Thì chị nghe ở phía nhà trên có tiếng nói lào cào Anh Tết đi bang bang xuống tới Hai mắt đỏ lợm như máu Dì mới thức dậy Ê Tao kêu mày đi đổi nếp lấy rượu cho tao Rượu đâu Anh ơi Đừng có nhậu nữa Tắm rửa cho tỉnh táo Rồi ăn tết với mẹ con em em nghe. Ba má với chú An chú Khang bên nhà Chắc họ cũng trong mình lắm đó à, Tao mắc nhậu rồi Ba mươi nhậu với thằng Lộc Bùng một hẹn với thằng Biết Hẹn tới hết mùng Trả viên còn bốn cái đám cưới Hai cái đám vỗ lệ Địch kín hết rồi Mày thích thì đi về mình nên đi Chị Xuân chỉ còn biết lắc đầu Vì bao nhiêu lời nói ngọt ngào khuyên giải Cũng không thể nào làm anh thay đổi được nữa rồi Chị nói lấy Hai chục lít rượu Với năm thùng bia em để trước đó Anh lên trển mà uống đi Em trả tiền cho anh phúc hết rồi À hế, Vậy là mày có tiền mà mày giếm tao Để nuôi trai hả Anh đưa chân đá cái nồi cơm trên bàn văng ra Không may làm trúng con bé đào đang ngồi ăn Con nhỏ sợ hãi bỏ chén cơm Núp sau lưng mẹ mà khóc Ở dưới giọng Con bé vàng cũng giật mình nên khóc theo Chưa kịp thấy ẩm con Thì anh Tết đã nắm đầu chị Xuân Mà tán tới tấp Anh cung tay đấm mạnh vào lưng nghe phình phịch Vừa đánh anh vừa lào bầu Chửi bới ôm sồng Mẹ mày, cái thằng đó ở đâu? Nói Buông ra, em làm gì có ai chứ Đồ đàn bà phản bội Quýnh cho chết mẹ mày luôn Nhìn thấy cái bản mặt là tao ướt gan rồi Anh đánh tôi sao cũng được Nhưng ba má tôi mất lâu rồi Anh đừng có chửi họ Ờ mày ngon Trả treo hả Mai thấy anh Tết đánh chị Xuân quá dữ Hai đứa em thì khóc ván lên Nó không biết phải làm sao Nên chạy ra sân la lên Gọi chị út vui cầu cuốn Do chị đi chợ chưa về Nên nhà còn đóng cửa Đúng lúc đó thì hạnh Chủ quán nhậu ở xóm bên kia Chạy xe qua định đòi tiền mấy chầu nhậu Mà anh Tết thiếu trong năm vẫn chưa trả Hạnh dừng xe lại Động đảnh hỏi Ê cha mẹ đâu rồi Cô Hạnh ơi Cha quấn mẹ con trong nhà Cô vô can cha con ra giùm đi Cha quấn hoài con sợ mẹ chết á Cái gì cha mẹ đang quấn mẹ mày ha Dạ Hạnh đang ngồi trên xe Mắt liếc vô trong nhà Tò mò lắng nghe câu chuyện bên trong Cứ tưởng chị Xuân có bộ thật Nên trề môi kinh bỉ "Trời ơi Chồng thì ăn nhậu như cái hũ chìm Đã nghèo rồi còn đẻ cho cố Có bộ mà để cho chồng biết Thì bị đánh ráng chịu đi Kêu tao vô trong quánh trúng tao Để tao mang mặt bầm đi đón giao thừa hả mày Vô kêu mẹ mày trả trăm ngàn Cha mày nhậu thiếu của tao đó Để mai tao đi chợ Không trả là tao qua nhà nội mày đồi đó nha nói xong hạnh kéo ga xe chạy đi mất để lại đó là sự bối rối của con bé mai nó đi ngược vào trong dội vàng ẩm em lên cứ thế ba chị em đều khóc hai đứa lớn thì cứ liên tục cầu xin cha đừng có đánh mẹ nhưng anh tết bây giờ như một con thú dữ nào có nghe được tiếng người đâu sau khi đánh đã cơn điên anh quay sang đập phá đồ đạc đá đổ thau đậu mà chị xuân để trên vàng Xong lại ôm một thùng bia sang nhà ông Lộc để nhậu. Hừ, cuốn đồ đạc đi khỏi nhà tao đi. Tối tao về mà thấy bạn mặt mày á, tao đánh tiếp rồi đó. Đi được mấy bước, anh Tết bỗng khừng lại, mà nói nhừa nhựa. Quên, đi thì để mấy đứa nhỏ lại cho tao. Để Tết tao còn sai nó làm màu cho tao nhậu. Nghe chưa mày? Tết đi, để lại đó là ngôi nhà với những đống đổ nát khuôn mặt chị Xuân bây giờ là những vết bầm đỏ, mũi và miệng trung rưới máu, tóc tai rối sơ cợt. tự nhiên chị thấy mệt, ngồi ôm ngực thở lấy hơi lên. Mẹ ơi, mẹ mẹ có sao không mẹ? Mẹ thấy hơi mệt, con ẵm em vô trong cho em ngủ giùm mẹ đi. Dạ. Một lát sau lo cho các em xong, bước ra thấy mẹ đã ổn hơn, nên bé Mai mới dám nói mẹ ơi cô hạnh qua đồi tiền hồi nãy cổ đầu xe ngoài sân á cổ nói cha thiếu sáu trăm nếu mình không trả cô qua nhà đồi nội á hay là qua tết mẹ cho con nghỉ học đi bán vé số kiếm tiền đi mẹ nghe con nói mà chị xuân chỉ biết khóc thôi tiền ở đâu để trả nợ bây giờ trong cái gì dượng tư đã lo cho hai vợ chồng mười mấy năm nay Chị nhất định không để cho ba má chồng phải gánh nợ thay cho mình nữa Còn chị út Vui Chị cũng đã giúp đỡ mình nhiều quá rồi Đâu vì thế mà nhờ giả người ta hoài được Chị định chờ sập tối sẽ sang bên đó nói chuyện với Hạnh Xin thiếu lại cho qua xong cái Tết Chị tìm cách gửi con để đi tìm việc làm Rồi sẽ trả nợ sau Xế chiều khi út Vui đi chợ về chị đem đồ mà chị xuân gửi mua qua thấy xuân khóc bụp mắt máy vết đánh chuyển sang tím bầm chị út tức giận thay trời đất ơi cái thằng này nó điên rồi hay sao á bữa nay bị đặt quánh vợ nữa dạ anh quánh nhiều lần rồi Thầy em không nói thôi chị anh nghĩ em giấu tiền cho người khác nên đuổi em đi anh nói lát về em còn nhà là anh quánh nữa trời ơi Mấy mày dẫn mấy nhỏ về bên dì Tư đi Ăn Tết ở bến luôn Chứ nữa đêm nó xỉn nó quánh cho ai mà hay Sao mà em dám về được chị Ở bến còn vợ chồng chú An Rồi chú Út Khang nữa Mặt mũi nào Tụi nó hiền lành Đứa nào cũng được muốn chết à Không có nói cái gì đâu Đi đi em Ba má chồng thương em như con ruột Chị tin dì Dượng Tư sẽ làm chủ cho em mà Dạ Ừ, thôi cô đi sớm đi Để tao đem nếp với mỡ về bển đó, Tao gối luôn cho Luộc chính sáng mai tao đem qua gì bên đó luôn cho mày Dạ em cảm ơn chị Tào với mày mà ơn nghĩa gì không biết nữa Nói chuyện xong thì chẳng mấy chốc trời đã tối ôm Chị Xuân mượn xe của chị Chạy qua quán nhậu của cô Hành xin cất nợ Có lẽ cô Hành kia chửi bới rất nặng lời Nên lúc trở về gương mặt của chị buồn lắm mấy đứa nhỏ khóc cả buổi chiều mệt quá nên lăn tràn ngủ ngon lành đúng là con nít ăn chưa no lo chưa tới mặc dù rất thương mẹ đó nhưng chúng nó còn quá nhỏ để hiểu được hết chuyện đời Sáng ngày 30 Tết Bé Vàng giật mình thức dậy Nó khóc vang vì khát sữa Mai ôm ấp dỗ dành Rồi thay tả mới cho em Nó chạy từ trước ra sau để tìm mẹ Gọi tìm mãi Nhưng chẳng thấy chị Xuân đâu Cha của Mai đã đi nhậu cả đêm Vẫn chưa về Mai hoảng quá mới chạy sang nhà của Út mà hỏi à, Cô Út ơi Cô có thấy mẹ con đâu không Em con nó khóc quá à Mà con kiếm mẹ từ nãy giờ không thấy nữa À không Sáng giờ mẹ con đâu có qua bên cô Hay là nó có đi chợ mua đồ đạc gì không Dạ mẹ con đâu còn tiền nữa đâu mà mua Ủa chứ còn Xuân này đi đâu ta Hay là để cô chạy lên nội con coi à, Coi mẹ con à, có, có về đó không ha Chị uống chui lên xe chạy sang nhà dị tư Xem có Xuân ở đó hay không Nhưng được dị cho hay là mấy ngày nay Chị không có về bên này Hôm qua dì cũng định đem đồ qua cho Nhưng bị giường trầy Nên đồ đạc vẫn còn trong vỏ Sẵn có út vui qua Dì tư mới quá chan xe đem đến nhà Xuân Rồi xem con dâu đi đâu Mà bỏ con cái khóc tung sầm lên như vậy À nè nội đây Nè nín đi con Nội có mua hộp sữa Để nội pha sữa bình cho con bú nghe. Ai con nhỏ này đi đâu vậy không biết nữa Chờ đến trưa cho bé bà ngủ xong Mà không thấy con dâu trở về Nên dị với út vui mới đi hội thăm Hết tất cả bà con trong xóm. Ai cũng trả lời là không thấy Xuân Dị Tư liền gọi điện Về báo cho Dương Tư Và anh Khang biết Để mọi người tập trung lại đi tìm Từ trưa cho tới chiều Ấp này cho đến sớm bên kia Kể cả ngoài chợ Cũng đều không tìm thấy Kỳ lạ là từ trước tới nay Ai cũng biết chị Xuân hiền lành Bận biểu chồng con Nên suốt ngày chị quanh quẩn trong nhà Dù có đi đâu chị cũng đem các con qua nhà chị út vui để gửi Còn hôm nay không lẽ bị anh Tết đuổi Nên chị Xuân giận quá mà bỏ con Một mình đón xe trở về quê rồi hay sao Nghĩ đến đó Dị Tư biểu anh Khang đi hỏi thăm mấy chú xe ôm trong xóm Xem mấy chú có chở chị Xuân ra bến xe lớn hay không Đoạn về Anh Khang thấy anh Tết đi bộ trên lộ Nên chở về theo luôn Rồi mấy chú xe ôm nói như sao Có ai thấy chị con không Khan? Con hội thăm hết rồi mà Chị Xuân không có đi ra lộ lứng. Kỳ vậy cả Còn thằng Tết nữa Con gặp nó ở đâu mà Xến dữ thần vậy Con thấy hai đi trên lộ Nên con chở về luôn Rồi chiếc xe đâu rồi Tết Lo nhậu bỏ mất chiếc xe đi hả à, Xe tôi bán mẹ rồi Còn đâu mà hỏi Đối xong anh ngã ạch ra giường, dưỡng tư tay chấp sau lưng đi vào bên trong. Nhìn bộ dạng con trai thì sự bực bội trong người lại bắt đầu trỗi dậy. Ăn nhậu rồi đánh đập vợ con, cũng tại mày đuổi nó đi, nó đi mất rồi kia kìa. Vô tắm rửa cho tỉnh táo rồi đi kiếm nó nhanh cho tao. <cười> nó đi theo trai rồi, kiếm làm gì cho mệt. Mày đó, sai triển rồi ăn nói không có ra cái gì. Coi chừng nó bỏ mày thiệt đó. Tới đó thì đừng có hối hận nghe chưa? Mệt quá đi. Không cứ lãi nhãi hoài. Dương Tư vì lo cho chị Xuân. Nên có nhận anh mấy câu. Vậy mà anh Tết lầm cầm ngồi dậy không ngủ nữa. vác canh trụ lên vai, Tay kia sách bịt lập sưởng và khô. Cho đi nhậu tiếp. Bà coi. Ở đâu mà tôi sinh ra cái thằng con nát trụ như nó vậy không biết nữa. Trong khi thằng An với thằng Khang á thì có đứa nào biết nhậu đâu nhậu rồi bán xe không chừng mấy mốt nó bán luôn vợ con bán luôn tui với bà cho coi thôi mà ông bữa nay ba mươi rồi kiên cỡ một chút đi Nói lớn người ta cười cho đó con con thấy này hết thuốc chữa rồi bà mai vừa lúc đó Hành lại chạy qua đồi tiền thấy trước cửa nhà của anh tết sau đông đủ liền dừng xe lại hỏi ủa Nhà có chuyện gì mà dì dưỡng tử đây luôn vậy? Ờ, con vợ nó đi đâu từ sáng tới giờ Cả nhà chị đi kiếm mà không có gặp Còn ở bên quán có thấy nó hồng hạnh? Trời ơi, tưởng ai chết bụ đông Ai vậy đi kiếm bà Xuân hả? Từ trước tới nay ai cũng biết hạnh bán quán nhậu bên kia sớm Tính hết lặng lơ, Chuyên gia mồi chài đàn ông Vừa rồi miệng thốt ra câu xui xẻo Khiến cho anh Khang bực tức Anh chỉ thẳng mặt mà nói Nè Tết nhất tới nơi rồi Bạn nói cái gì vô duyên gì Hèn gì mở giá tới giờ không ai hút đó Ủa, tao đâu có ngu Lấy phải thằng chồng như anh mày á Cho tao khổ chứ bà Xuân hay gì Ở vậy bán quán nhậu Không ngon hơn sao à, Sáng nay gặp dì Tư á cho tôi lấy 1 triệu luôn Ông Tết nhậu thiếu chị qua tôi qua lấy á, Mà bà Xuân nó không có tiền trả Cho kêu tôi qua dì lấy Tội nghiệp bà quá quen cha nào đó để ông tết hay được hôm qua ông đánh cho bầm cái mặt á sưng chù dù lên hồi sớm thấy bả đi trên xe với một người lạ tôi nghiền cha nó là bồ bả đó bà cuốn gối theo trai tìm hạnh phúc mới rồi ở đây kiếm chị cho mệt nè nè nè chị hai tôi không có giống như bà đừng có suy bụng ta ra mọi người nghe hạnh à, à con thấy vợ thằng tết trên xe thiệt hả con có nhìn làm ai không trời ơi con xuân sao rõ ràng sao làm được Thôi trả tiền nhanh đi, để tôi không về chuẩn bị đi coi phá bông nữa. Dì Tư liền móc tiền trong túi ra đưa cho Hạnh. Dì không hay anh Tết thiếu, nếu không cũng đã đứng ra trả cho con mình rồi. Dù dì cũng đã cuối năm, nợ ai thì nên thanh toán cho hết. Để người ta có tiền mà chi tiêu trong dịp Tết nữa. Bé Mai thấy Hạnh dựa đi, thì chạy ra nói với dì Tư. Thôi ơi, hôm qua cô Hạnh nói cha thiếu có 600 à sao bữa nay lại nói một triệu rồi trời đất ơi hết biết cái con hạnh đó để con đuổi theo bả lấy lại tiền gian bạc lận cái kiểu đó có ngài bị ma nó bóp cổ cho coi nè thôi bỏ đi con rồi dì quay sang hỏi nhỏ dựng từ ông ông thấy mấy lời con hạnh nói có tin được không dĩ nhiên là không tin rồi nhưng mà tôi cũng mong những gì nó nói là thiệt đó Ông nói cái gì ngộ vậy Không lẽ ông mong con vợ thằng Tết Nó bỏ chồng con Mà đi với người khác sao Chứ bà nghĩ đi Nó ăn nhậu vô đánh đập người ta Nếu là tôi là con Xuân đó Tôi bỏ đi lâu rồi Chứ không phải đợi tới bây giờ đâu Khang à Dạ yeah. yeah. Dương Tư nổi giận bước ra xe chợ Khang quay sang nói với mẹ Chắc là chỉ buồn anh hai Nên đi đâu đó cho yên tĩnh thôi Má đừng có tin mấy lời bà hạnh nói Con với ba dì đắng. Khi nào chị hai về á Má gọi con qua trước Ừ Ba bay giận thì chở ông về đi Nói với anh chị ba con á Tối má về không kịp Thì dọn cái mâm trái cây ra cúng giao thừa giùm má Dì Tư kể tiếp Lúc dượng Tư và anh Khang ra về Trời cũng vừa sập tối Ngoài kia mấy đôi nam nữ chạy xe dập dịu Đưa nhau đi tỉnh để xem bắn pháo bông Mọi thứ trên đường quê trở nên trồn tràn nhộn nhịp Nhưng khung cảnh trong gian nhà của anh Tết Luôn âm u lạnh lẽo Làm cho dì có cảm giác bất an Điều gì lo ở đây Là liệu chị Xuân có bỏ chồng bỏ con mà đi thật hay không Không phải dì nghĩ xấu cho con dâu Nhưng nếu ai sống trong hoàn cảnh của chị Xuân thì mới hiểu được Suốt ngày chăm lo đàn con nhỏ dại Rửa chén không khô tay áo Cho một người chồng nghiện trụ Thì cái việc bỏ đi với người khác Là hoàn toàn có thể xảy ra Nhưng thứ mà dì lo nhất ở đây Là có khi nào chị Xuân nghĩ quẩn Mà làm điều gì dại dột hay không Dì tự vẽ ra trong đầu Bao nhiêu là thứ Rồi tự làm cho bản thân mình sợ hãi thêm Cũng may chị Út vui qua tới Xua tan suy nghĩ trong dì Chị bưng một mâm cơm Mà mình vừa mới nấu xong Ủa? Dựng tư với con khang về rồi hả tư? Ờ Hai bà con mới về cái đột nè Cơm con mới nấu nè Vậy với mấy đứa nhỏ ăn cho nóng đi Kiếm sáng giờ chắc đói bụng lắm rồi Nó đi đâu rồi không biết nữa Bụng dạ đâu mà ăn bay Con bên nhà nấu cơm á Mà nghe tiếng con hạnh nói lạnh lảnh qua Con nhỏ lớn không thấy sợ à Mà Dì có tin mấy lời con Hạnh nói không? Vợ thằng Tết nào vợ nó làm sao bây biết mà Nó không bao giờ làm cái chuyện đó đâu Con cũng nghĩ vậy. vậy Mà dì Tư à Con nói cái này dì đừng có rầy con nghe. Rào này bề ấp mở giữ vậy vui Hồi hôm giờ con mắt con nó cứ giật giật hoài à, Hình như sắp có chuyện không chưa kịp thốt trọn câu thì chị út vui bỗng chật bắn mình vì từ đâu có tiếng chim cú mèo kêu lên bất ngờ thiệt lớn Dì tư và chị út vui im lặng cùng đưa mắt hướng về phía tiếng kêu của con chim tim người nào cũng đập nhanh lên cả hai nhìn nhau lo lắng ốc cục nổi lên cảm giác thật quái lạ ba mươi tết mà có chim cú kêu thì đúng thật là có điểm không lành rồi bà con ở quê rất kiên kỵ những điều hi hữu đó Để xua tan đi không khí u ám, vì Tư nói nhỏ trấn an, Chìm bài về tổ lạc bầy thôi Không có gì đâu Còn mấy tiếng nữa giao thừa rồi Bây cầu về bến nghỉ ngơi đi rồi Lát cúng kiến nữa Phụ gì kiếm sớm giờ chắc mệt đó con Dạ vậy con về bến Khi nào con Xuân nói gì ạ Dì réo con nha Út vui bắt đầu về bên nhà Để lo mâm quả Chuẩn bị lát nữa cúng giao thừa Y út vui đi, mấy bà cháu mới dọn mâm cơm ra ăn Dù nuốt không trôi, nhưng dì vẫn trắng ăn cho có sức để mà còn lo cho con bé dàng Ăn xong, bé Mai bé đào vẫn ngồi ngoài giường đợi mẹ về Không có đứa nào chịu vô ngủ hết Nội ơi, mẹ con đi đâu vậy nội? Sắp tới giao thừa rồi, sao mẹ chưa về nữa? Dì Tư vuốt tóc bé đào, rồi trả lời cho nó được yên tâm Mẹ con buồn cha con, nên đi đâu cho quay quả? Lát hết buồn mẹ con về hả? Mai à, dẫn em vô ngủ đi con. Chân, con muốn thức cúng dâu thừa với nội, rồi chờ mẹ về luôn á. Con cũng vậy, con muốn chờ mẹ về. Ừ, vậy nằm đây chơi, coi chừng mũi cắn đó. Nội xuống sau coi chuẩn bị đồ, lát bà cháu mình cúng dâu thừa ha. Cái đào ngồi hướng mắt nhìn về phía cái tủ Nơi mà lúc trước để cái tivi Nó ao ước Hai ơi Đón giao thừa chắc vui lắm ha Em ước về cha đừng có bán cái tivi Thì chị em mình có thể co bắn pháo bông rồi Ờ Mai mốt có tiền Mẹ mua cái khác cho tụi mình Giờ chị hai lấy tập ra Mình vẽ tranh ngày Tết chơi đi Dạ Chị Tư đi ra nhà sau Lục lội cái tủ chén và trên vàng. Ngoài mấy trái dừa tươi Và nồi thịt kho nhỏ xíu ra Thì nhà chẳng có lấy trái cây Hay bông hoa gì để cúng cả Dì dội kiếm cây đèn đội lên đầu Đi ra phía sau hè Để cắt ít nhánh bông trăng Nhưng tìm mãi mà không thấy cây đèn đâu Có hỏi bé Mai Nó chỉ trên đầu tủ Nhưng kiếm vẫn không ra. Dì kể lúc đó có điện thoại Mà do quýnh khoáng quá Nên quên lấy đi bật đèn thế là vì tò mò đi trong đêm tối mà đi đại mãi về sau này dì tư có đi cầu hồn chị xuân khi chị xuân nhập vào người lên đồng chị mới khóc lóc kể lại cái khoảnh khắc ghê sợ lúc đó khi mà chị chưa hay là mình đã chết lại nói cái lúc mà dì tư đang lui cui cắt bông trang thì hồn chị xuân từ đâu trong bụi lùm đi ra chị thấy cơ thể nhẹ tinh rất lạ ngượng ngác nhìn mọi thứ xung quanh Bắt gặp được hình ảnh của dì Tư, chị liền gọi Má, má qua hồi nào vậy má? Nhưng hình như dì Tư không nghe thấy lời của chị Nên vẫn lơm khơm cắt bông trang Chị xuân nghĩ chắc do má chồng lớn tuổi bị lãng tay Nên chị đi dòng qua trước mặt dì mà cất tiếng gọi lớn hơn Má ơi, má nghe con nói không má? Chẳng những gì bị lãng tay mà còn bị hoa mắt nữa trong khi chị Xuân đang đứng sờ sờ trước mặt mà dị không hề nghe thấy cũng không nhìn thấy dị xoay mặt qua đi thẳng vào trong nhà cắm mấy nhánh bông trang vào trong ly nước rồi đặt vào cái mâm để sẵn trên bàn chờ đến dâu thừa thì chặt thêm trái dừa tươi ra cúng chị Xuân đi theo sau lưng dị vô trong nhà mà miệng vẫn hỏi này hỏi kia không ngớt nhưng đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ Xuân đi thẳng lên nhà trên Thấy bé Mai bé Đào đang nằm sắp Trên giường để vẽ Chị ngồi xuống cạnh hai con Giọng dịu dàng <cười> Hai đứa thức chờ cháu thừa phải không vẽ cái gì đó cho mẹ coi chứ Và cũng như dì Tư Hai đứa nhỏ không trả lời chị Bé Đào chỉ vào trong bức tranh Trên cuốn tập Nói với chị Mai Hai ơi Hai coi em tô hình mẹ đẹp không Ủa Sao em tô mặt mẹ màu tím vậy Nhìn thấy ghê quá à. Thì mẹ bị cha đánh bầm dập mặt mà Cha say rượu nằm giống nè Còn đây là em vàng khóc nè Còn chỗ này là em với chị hai á. Nè Em coi hai vẽ hình này nè Cha mẹ nắm tay nhau Cái đưa chị em mình đi chơi Tết Mình phải dễ gia đình hạnh phúc chứ em biết không Cái đào gục đầu xuống cuốn tập Mặt nó sệ đi Hình như là muốn khóc Em không dễ được Cô Hạnh nói mẹ bỏ tụi mình theo trai tìm hạnh phúc mới rồi Em không có về nữa đâu Không Mẹ đi một lát mẹ về Em không nên nói như vậy Nghe được mẹ buồn lắm á Mai Đạo à Hai con nói như vậy Mẹ vẫn ở nhà với tụi con mà Không hiểu sao bé Đạo Lại nói ra mấy lời hỗn hào như vậy Chị Xuân đưa tay lên đỉnh đánh con Nhưng bàn tay chị Không thể chạm được vào con mình Sao lại như vậy Sao mình không đụng được vào các con Mai đạo Hai đứa có nhìn thấy mẹ không con Vừa nói Chị Xuân vừa đưa tay quơ quơ trước mắt con Nhưng hai đứa trẻ vẫn cứ thở ơ Với người mẹ của mình Lúc này chị Xuân hơi hụt hẳn Liền chạy nhanh vào trong phòng định ôm con bé vàng xem thử có chạm vào được con hay không Nhưng khi chị bước vào trong Con bé bỗng dưng giật mình khóc Nghe tiếng khóc Chị Tư liền chạy vô ẩm cháo Và đưa bình sữa đã pha sẵn cho con bú Từ lúc ra đời cho tới nay Nó chỉ biết duy nhất có bầu sữa mẹ Nhưng hôm nay mẹ đi rồi Nó phải thay thế bằng sữa bột Loại thức uống mà nó chưa từng được nếm qua Lạ lẫm nhạt nhẽo nên uống bao nhiêu là ọc ra hết bấy nhiêu. Dì Tư pha nước ấm lau mình cho cháu, cho ôm nó đi tới đi lui trong phòng. Nè, đến đi con, tội nghiệp cháu của nội, uống sữa hộp không quen ọc ra hết rồi. Má ơi, má đưa con vàng để con cho nó bú. Má nghe con nói không má, sao ai vậy? Không có ai nhìn thấy mình hết. À, không biết chị út vừa có thấy mình không, phải đi tìm chị mới được. Phải mất mấy tiếng đồng hồ sau Bé vàng mới chịu nín khóc Thấy nó ngủ Nên dì đặt nó xuống giường rồi ra phía sau chặt dừa Đem ra trước cửa nhà cúng cho kịp khoảnh khắc giao thừa Chỉ còn mấy phút nữa thôi Là năm cũ đi qua Năm mới lại đến Ba bà cháu cùng quỳ xuống Để cầu mong những điều tốt đẹp Bỗng nhiên có một con chim cúng từ đầu bay xà xuống Đậu trên cái mâm cúng Làm cho cả ba bà cháu giật mình Theo như một số quan niệm phương Tây Cú mèo không phải là loài chim Mang đến sự xui xẻo Mà nó đang báo hiệu cho chúng ta biết Những gì có thể xảy ra Trong một thời gian tới Tuy nhiên đối với bà con ở đây Cú mèo là một loài chim Biểu tượng cho sự không may. Ở đâu mà chim mai đến Thì liền có tai ương chết chóc Khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ Nhìn về phía con chim, dì tư trong dạ hơi trung Nhưng vẫn cố bình tĩnh bước đến xem Dì thấy bộ lông màu nâu xám của con chim bị ướt bề bết Hình như nó dựa ở dưới nước bài lên Mặc dù trông nó rất ghê Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt màu vàng nâu kia Dường như nó muốn báo hiệu một điều gì đó Nội ơi, con chim gì vậy nội? Nội cho con bắt chu nuôi nha à, Chị nghe mẹ nói đây là cú mèo á Con chim báo hiệu chuyện tâm linh Không có nuôi được đâu à, Tâm linh là gì chị hai Dì Tư tra hiệu cho mấy đứa cháu im lặng Rồi từ từ quỳ xuống trước con chim Mà chấp tay khấn bái Nam Mô A Di đà Phật Không biết ông bà là hiện thân của ai Hay là chim bay lạc bậy ông biết gia đình con sắp xảy ra chuyện gì Mà người lại bay đến đây Con người trần mắt thịt không biết công hay. Xin làm ơn chị dẫn. Sau lời vái, thì con chim bỗng cất cánh bay đi. Nó bay thẳng ra hướng phía sau nhà, mà tiếng kêu vẫn còn vang lên lanh lảnh Cùng lúc đó, thì chị Út Vui cũng từ trong nhà hớt hải chạy qua. Mặt chị xanh như tàu lá chuối. Dì Thư, dì Thư ơi! Nè, có chuyện gì vậy Vui? Con, con nghe tiếng của con Xuân á. À, con xuân nó về rồi hả Đau rồi nó có sao không con vị tư vui mừng đưa mắt nhìn ra phía sau lưng Dì cứ tưởng chị xuân đi cùng với chị út vui à, dạ không con xuân nó chưa có về nhưng mà lúc nãy con đang cúng á thì con nghe tiếng của nó kêu ở sau lưng mà cái tiếng nó nghe ngộ lắm tay chân con nổi không hét lên hết trơn à con quay qua mà không thấy ai ráo trội à, à chắc bậy nghe lộn thôi Chứ sao nghe tiếng mà không thấy được Con nghe nó kêu mấy lần Sao mà lộn được chị Tư Tư coi tai con tới giờ con lạnh tanh nè Có khi nào con Xuân nó Mẹ, mẹ con bị sao vậy cô Út Chị Tư nhìn hai đứa cháu Rồi nói với Út Th vui Thôi vô nhà đi rồi nói bè Câu nói của Út vui Và cả thêm sự việc con chim xà xuống mâm cúng khiến cho dì tư chết đứng mất mấy giây họ thắc mắc với nhau không lẽ chị xuân đã chết thật rồi hay sao nếu như vậy thì thi thể của chị đang ở nơi đâu sống phải thấy người chết phải thấy xác chứ Sau này khi đi cầu Hồng, chị Xuân có kể thêm về sự việc mình gặp được khắc bạch vô thượng. Lúc dị Tư và út Vui vừa đi vào trong nhà, thì chị Xuân cũng ngồi xuống góc cột ở hàng ba. Tự nhiên từ đâu có hai người tiến vào trong sân, một người mặc trang phục trắng, một người mặc toàn đen. Trên tay họ đều cầm những thứ kỳ lạ, lúc đi lúc chạy, lúc ẩn lúc hiện. Chị Xuân chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Nhìn kỹ lại họ không giống với con người cho lắm Cả hai tiến tới Chụp lấy tay chị mau đi thôi Đã quá giờ rồi C Các ông là ai Đến đưa tôi đi đâu Đây là nhà của tôi mà Bọn ta là hắc bạch vô thường Là quỷ dưới địa ngục Ngươi đã chết rồi Nên ta đến đây để tiếp dẫn linh hồn ngươi về âm phủ Chị nói sau khi con người ở dương gian ngưng thở Quỷ thần sẽ tiếp nhận nhiệm vụ Dẫn dắt linh hồn của người chết xuống địa phủ Nơi sẽ phân định phước đức tội lỗi của trong linh Và quỷ thần hộ thống linh hồn trời khỏi thể xác Chẳng ai khác Chính là hai vị hát bạch vô thường này Chị Xuân ôm đầu vô cùng hoảng sợ Chị không bao giờ chấp nhận cái việc mình đã chết Trong khi mình vẫn còn muốn được làm người Vẫn muốn được lo cho các con không, tôi, tôi đang khỏe mạnh mà làm sao mà chết được? các ông bắt làm người rồi. nếu người không tin, chúng ta sẽ cho người đi xem thi hài của mình. nói đến đó, cả hai đặt tay lên vai chị, đưa chị đi xem thi thể của mình. nhảy thoát một cái là đã đến ao tôm phía sau nhà. mấy năm nay anh tết chỉ lo nhậu không chịu làm ăn, nên đất đai cỏ quang mọc lên tới đỉnh đầu. Từ ngoài nhìn vô giống như một đám trần u minh bịch kính không có lối đi. Bằng một sức lực vô minh nào đó, hai vị quỷ thần đã khiến cho chị nhìn thấy cái xác của mình đang nằm đỏ lộm ở dưới đáy ao. Vì đêm ấy, chị mặc bộ đồ màu đỏ có chấm vài họa tiết hoa xanh. Mọi thứ như một thước phim quay chậm đang diễn ra trước mắt của mình. Chị bắt đầu nhớ lại. Đêm hôm trước khi từ nhà của Hạnh về, Thấy các con đang ngủ say Chị mới cẩn thận đắp mền cho từng đứa một Chị đi từ trước ra sau ngắm nhìn mọi thứ Rồi đứng lặng bên ô cửa sổ Ngôi nhà lớn với bốn bức thường lạnh lẽo Giờ đây chỉ còn chị đối mặt với bản thân mình Trong lòng chị rất buồn Nhưng chưa bao giờ muốn nghỉ quẩn Hay đầu hàng số phận cả Lúc đó đã nửa đêm Anh Tết đi nhậu chưa thấy về Anh ấy bây giờ đã thay đổi quá nhiều rồi Chỉ vì men trụ mà trở thành một con người tệ bạc, đánh đập đuổi xua. Chị không biết phải đi đâu về đâu, khi quê mình lại quá xa xôi. Dù có về nơi ấy cũng đâu còn an nương tựa. Đang nghĩ vu vơ, đột nhiên chị cảm thấy khó thở, tim đập nhanh, tay chân bắt đầu bủng trụng. Có lẽ chị đã mắc bệnh gì đó trong người mà không hay biết. Hoặc có thể do bị anh Tết đánh vào lưng và lòng ngực quá nhiều có khi bị tổn thương hoặc là tụ máu bầm bên trong cũng nên. chị mới từ từ ngồi dậy, cầm cái đèn đi ra phía sau ruộng để hái chanh dạo và nước ấm uống cho hết mệt. thấy người ta vẫn hay làm như vậy, nên chị bắt chước theo. Trước kia anh Tết có trồng mấy cây chanh cặp bờ ruộng, trái chanh xum xuê, quằn nhánh xuống nước. Hôm hăm lăm xuân đã hái bán hết rồi, giờ ra đó xem còn sót lại trái nào hay không nhưng khi đảo mắt tìm kiếm chị chỉ thấy trái chanh duy nhất nằm ở phía xa đưa tay kéo cái nhánh dù không may trượt chân té xuống do đang mệt cơ thể không còn chút sức lực nào để bơi hay cầu cứu nên chị dần chìm xuống đáy ao rồi chết đi nằm dưới nước từ khuya hăm chín đến trạng sáng ba mươi tức là tầm khoảng một giờ đêm cô đơn lạnh lẽo không một ai biết cũng chẳng một ai hay Vì đâu có ai đi ngang qua con đường này Để mà cứu chị chứ Hẹn gì Mà má với tụi nhỏ không nhìn thấy mình Mình chết thật rồi Do linh hồn của ngươi mới rời khỏi thể xác Nên chưa nhận thức được mình đã chết Chúng ta đã giúp ngươi nhớ lại tất cả Giờ thì theo chúng ta về địa ngục được rồi chứ Không, con không đi đâu Con còn ba má Con chồng con con, ba đứa con của con không thể không có mẹ. Con xin hai ông hãy cứu con sống vậy, để con được trở về nhà. Con xin hai ông hãy giúp con với Chị Xuân quỳ xuống trước hai ông mà liên tục dập đầu cầu xin. Do duyên nợ trần ai, yêu chồng thương con vẫn chưa dứt, nên hai ông đã giảng cho chị nghe rất nhiều điều. Mỗi người chúng ta là một khách trọ, trốn nhân gian này hà cớ chi phải nặng lòng bám díu. Trên con đường nhân sinh trùng trùng bao nhiêu duyên nghiệp. Đi qua hết ngày xuân hạ, trồi lại tiếp nối thu đông. Bình minh lên đỏ trực, có lúc lại nhường chỗ cho hoàng hôn tâm tối. Tức là con người có sinh là phải có việc. Chết là hết tuổi thọ ở dương gian, không sao làm trái lực luôn thường mà cứu được. Người nên chấp nhận về cái chết của mình. Nếu còn bám víu về những người trên dương thế nữa Người sẽ không thể đầu thai được đâu Nghe đến đó Chị Xuân không chấp nhận cái chết của mình Thì cũng đành phải chấp nhận thôi Vì đó là sớm muộn Không ai có thể thay đổi được Chị xin một lần được về với người nhà Được nhìn mặt các con lần sau cuối Sau đó chị sẽ bằng lòng trời khỏi thế giới này Hát bạch vô thường là hai quỷ thần Chị có một chức vụ ở dưới địa ngục Nhưng làm việc công minh, không thiên vị bất kỳ ai Nhưng khi đứng trước chị Xuân Một người mẹ đã chịu nhiều đau khổ Hai ông cảm động, đành phá lệ một lần Sáng tinh mơ ngày mùng 1 Tết Nhà nhà đông đảo tiếng cười nói của con cháu, dâu rể Cùng về hợp mặt để chúc Tết ông bà, cha mẹ tiếng nối tiếng cười chào hỏi nhau rối rít. Người qua đường kẻ ôm dạng thọ, người cầm nhánh mai. Mấy đứa em nhỏ tung tăng bên chiếc áo mới tinh và những bao lì xì đỏ trực. Ai cũng trông tà áo mới xinh đẹp lung linh. Không khí Tết tràn về trên khắp mọi nẻo đường quê. Rộn ràng, hối hả. Nhà của anh Tết cũng vậy, cũng ồn ào, đông đảo. Nhưng không phải để đón Tết mà là để tiễn đưa một người đã chỉnh diễn ra đi phía sau nhà người ta bu tới rất đông để tiếp mọ xác của chị lên hồi đêm dị tư đã nằm mộng thấy chị xuân dậy. khi tìm được xác cũng là lúc người ta vớt được cây đèn pin đội đầu đó là lý do vì sao đi cắt bông trang dị tư tìm hoài không gặp vậy là sự việc đã quá rõ ràng chị trợt chân té xuống ao mà chết chứ không phải bỏ nhà đi theo người đàn ông khác như những gì mà Hành đã nói, đó hoàn toàn là bịa đặt. Xác của chị Xuân được nằm đắp mền trên bộ giường ở góc nhà. Dì Tư ngồi bên cạnh ôm con dâu, vừa khóc vừa kể lể. Tình cảm không khác gì một người mẹ ruột. Xuân ơi, tỉnh dậy đi con. Con chết rồi mấy đứa nhỏ sống làm sao đây Xuân? Dương Tư nghe được mấy lời đau lòng từ vợ Dương càng tức giận thằng con hơn Đến bên cái giọng Lôi anh Tết vậy Cũng tại mày hết Nếu mày không ăn nhậu đánh đập vợ con Thì con Xuân nó đâu có chết Tội lỗi của mày Mày trả mấy kiếp mới hết đây Tết à Mày ngồi dậy cho tao à, Cái gì Tao xỉn quá Lộc ơi Cho tao ngủ chút à lạc nhậu tiếp mày ha Trời ơi là trời Cái thằng mất dạy mà Dương Tư tức giận Bưng một thao nước tạt hết vào mặt anh Tết cho mắng chửi Do anh Tết nhậu suốt cả một đêm Nên say xỉn quá mức Đâu có biết cái gì nữa Đến nỗi lúc sáng khi hay tin chị Xuân chết Mấy anh trong sớm phải qua nhà ông Lộc để cổng về Lúc nằm lên võng Anh Tết ói mửa hết mấy đống Rồi lại ngửa ra mà ngủ tiếp Trời đất ơi. phải làm cái gì đó cho nó tỉnh dậy đi Để nó thấy mặt con vợ nó Chứ mấy người đi nhắc họm sắp gì rồi đó tư à Từ trước đến nay Có ai mà sai xỉn tới mức vợ chết sắp tới giờ liệm Mà chẳng hề hay biết như ăn đâu Nghe bà con chồm sớm nói Mà dưỡng tư cảm thấy nhục nhã với sớm diện vô cùng Ai đó đã mách Là hãy dùng một trái chanh vắt ra ly Bỏ vô một ít muối cho anh tết uống Loại nước này vừa cung cấp chất iốt trong cơ thể Cũng có khả năng giải trụ nhanh chóng Sẽ đánh tan chất cồn Còn đang tồn động trong dạ dày Chị Út vui làm thử cho anh tết uống Thì tầm khoảng một tiếng sau Anh dần dần tỉnh lại Lúc anh vừa ngồi dậy Thì không hiểu gì sao trong nhà Lại có tiếng khóc lóc vang trời Chưa kịp nói gì Thì dượng tư đã nhào tới Tát cho anh một cái thấy trời xanh Anh ôm mặt mà nạt ba mình. Ba, ba làm gì? Sao tự dưng đánh con? Giận tư miệng vừa chửi. Ta vừa chỉ về phía cái giường mà chị Xuân đang nằm. Sao mày không ngủ luôn đi? Cái thằng mất dạy, Ăn nhậu cho cố rồi đánh đập vợ con. nửa đêm nó mệt á nó trà hai hái chành, uống rồi té xuống đập. Con vợ mày nó chết rồi còn đâu? mày coi đi ông thầy chùa với bà con đang chợ mày tỉnh lại để liệm cho vợ mày kìa mày vừa lòng hả dạ mày chưa nghe mấy lời dượng tư chửi cộng thêm tiếng khóc ôm xòm của dì tư với mấy đứa nhỏ tết từ từ bước tới cái giường rồi ngồi bệt xuống anh tết tỉnh vậy rồi thì bắt đầu làm lễ nhập quan đi mọi người tránh vào một bên giùm con đi do bữa nay là mùng một tết các thầy đi cúng đám Do tai nạn đem giao thừa cũng nhiều Nên khó khăn lắm mới tìm được một ông thầy cúng nhỏ tuổi Được bên trại hồn người ta giới thiệu giùm. Mọi người bắt đầu đứng dạt sang một bên Để nhường chỗ cho bên trại hồn làm công việc tẩm liệm Lúc người ta mặc cái áo đội khăn cho chị Kiên chị đến quan tại Anh Tết vẫn còn quỳ dưới đất Miệng như á khẩu không nói được thành câu Cho đến khi người ta chuẩn bị đóng nắp quan thì anh mới nhào đến hét lên anh gào thét giống như một con thú dữ đang sắp phải xa người bạn đời vĩnh viễn khi con ma men được giải phóng khỏi người đây mới chính thực là anh sưng sưng à đừng bỏ anh mà em ơi à, anh xin lỗi em em sống vậy đi từ đây sắp tới anh hứa anh bỏ nhậu mà anh sẽ lo làm ăn anh không có đánh em nữa thức dậy đi em anh đưa em với các con đi ăn tết nè Xuân à? Em nghe anh nói không mà em? Và rồi đám tang bắt đầu diễn ra. Không kẹn trống, không nhạt lệ. Ai nghe tin thì đến giếng chia buồn. Ngồi cắn ít hạt dưa, cho dùng một bữa cơm đạm bạc. Mọi thứ cũng đơn sơ, mộc mạc giống như con người của chị Xuân thổ sinh thời vậy. Chị bây giờ đã xuôi tay nhắm mắt, nằm gọn trong quan tài. Lời tụng của ông thầy nghe sao quá nẫu nị Đời người sống được bao lâu Tử trông là một nhịp cầu phải qua Đúng là nhịp cầu sinh tử Ai cho cũng phải đi qua Đời người thật quá ngắn ngủi Mới hôm qua còn đó Nhưng bây giờ đã mất rồi Bạn bè và bà con thân bằng quyến thuộc Lần lượt tới chia buồn Biết được hoàn cảnh và cái chết của chị Xuân Ai cũng khóc và tiếc thương cho thân phận của người phụ nữ đã mồ côi từ nhỏ tha phương cầu thực xứ người rồi trôi giạt về đây may mắn được ba má chồng yêu thương như con gái ruột ông bà xưa có câu lấy chồng là phải theo chồng đối no tiếp chịu lạnh lùng tiếp cam đúng là như vậy dù ba má chồng có đối đãi với xuân tốt như thế nào đi nữa thì người gắn bó với cô vẫn là chồng chứ không phải là ba má chồng chị ấy đã cam chịu suốt mười mấy năm nay giờ cái chết tìm đến coi như là một sự sắp bại của ông trời đó cũng là một sự giải thoát thương xuân một nhưng thương bọn trẻ đến mười thấy bé mai bé đào ngồi bên chiếc hòm đốt giấy tiền cho mẹ lòng ai cũng nhối lên rồi ba ngày tết lặng lẽ đi qua Chị giờ đây đã nằm ngoài đồng xanh cỏ cháy, Mồ của chị thợ đã xây xong Nằm cách cái ao mà chị té cũng không xa lắm Biết được gia đình xảy ra chuyện Nên hàng xóm không thấy ai qua trụ nhậu nữa Ông Lộc không biết chơi chung với anh Tết Bây giờ cũng nằm ị ở nhà Được một phen quảng día Từ đó anh Tết cứ như một người câm, Không nói chuyện với ai hết Lặng lẽ phụ giúp dị tư lo cho ba đứa con lặng lẽ quét nhà giặt đồ dọn dẹp rồi lại lặng lẽ đi ra mộ ngồi cho tới khuya anh ngồi đó tai mân mê dòng chữ khắc tên chị trên bia mộ cho đến khi màn đêm buông xuống mấy con chim cú lại bay đi đâu đó ăn đêm chúng lại cất lên những tiếng kêu bi thương não ruột mấy ngày sau chị út vui từ nhà cầm một trái cây và bốn trăm ngàn chạy qua chưa kịp vô Chị đã gọi bàn Dì Tư, dì Tư ơi Ơi, dì vậy vui Con kể chị nghe cái này thấy ghê lắm Thằng Tết nó thiếu con Hạnh Có trăm ngàn Mà con Hạnh qua đội 1 triệu phải không Ờ đúng rồi Nên sao vậy Ta nói hồi hôm con Hạnh á Nó nói nó nằm thấy con Xuân về bóp cổ Còn đội lấy lại trăm ngàn nữa đó Đây nè Hồi nãy nó mới chạy qua đưa con á Biểu nhờ con trả cho dì Tư cho mượn con để trái cây lên bàn thờ Xuân cúng xin lỗi dùm Chứ nó không có dám qua Nó nói từ đây tới già tới chết Nó cũng không dám ăn thiêu ăn bớt của ai một đồng nữa đâu Công nhận con Xuân linh thiệt á Đó là câu chuyện lần đầu tiên Chị hiện về trong mơ Để đòi tiền của Hạnh Dì Tư còn kể chị rất là linh Tối mà dì có ngủ quên Trễ giờ bé vàng 4 Là sẽ nghe văn vẳng bên tai tiếng của chị gọi hoặc có những khi nửa đêm dì tư thấy chị bằng xương bằng thịt mở cửa đi thẳng vào trong phòng của con dì tư nghe rõ ràng có tiếng hát ậu ơ nhưng lúc nghe lúc không kiểu như tiếng hát vi vu theo gió vậy cũng có đêm dì thấy anh tết ngồi nói chuyện một mình vừa nói vừa khóc anh hứa là sẽ làm lại từ đầu để lo cho các con biểu chị hãy yên tâm cũng có khi anh nằm ngủ Mà thốt lên liên tục mấy câu Vợ ơi, Xuân ơi, anh xin lỗi nhiều lắm Dì Tư có đem chuyện thấy chị kể lại cho hàng xóm nghe Nhưng có người tin, có người lại cho là bịa đặt Nhưng với chị Hành chủ quán nhậu Thì đó là một giấc mơ có thật Vô cùng linh nghiệm và đáng suy ngẫm, Không nhầm lẫn vào đâu được Mùa xuân trước có dịp ghé thăm nhà Tôi đã trò chuyện với anh Thấy anh vẫn còn buồn vì cái chết của chị Xuân Nên tôi buông ra dạy câu chọc kẹo <cười> ổn trên anh trai Anh em mình lai ra dài lon ha Rồi, anh giờ nhậu nhẹt gì nữa đâu em Ráng làm đâu cho mấy đứa nhỏ Uống lon thôi cũng được hả Anh lại cười với tôi <cười> Không hiểu sao ngày đó Anh lại nghiện rượu bia tới vậy Chắc cũng chỉ vì nhậu thôi Mà chị Xuân của em mới Tới đó Tôi thấy mắt anh đỏ que Anh vội lặng tránh tâm tư Bằng cách rót cho tôi một ly trà Anh cũng đưa ly lên hớp một ngầm nhấm nháp cái hương vị ngọt ngào Quả trong vị đắng chát Thật ra mỗi loại thức uống đều có cái ngon Và giá trị riêng của nó Nếu được Chúng ta có thể dùng trà thai cho rượu bia mỗi khi có dịp lễ Tết, đám tiệc, gặp lại bạn bè hoặc người thân. Rượu bia cũng vậy thôi, luôn luôn đi đôi với hai mặt tốt xấu nếu như chúng ta biết sử dụng đúng cách. Uống xả dao, cho thêm thấm đượm nghĩa tình thì cứ uống, nhưng cũng phải biết dừng lại đúng lúc để còn làm chủ được bản thân, làm chủ được tay lái để được an toàn về mọi mặt. Đừng bao giờ rơi vào trường hợp giống như anh Tết đã trải qua Đừng nghĩ mình đã thành công rồi Thì kinh kỳ người khác Để cuối cùng lâm vào cảnh nghèo nàn. Đừng để cho cơn say điều khiển Dẫn tới ghen tuông, Gia đạo bất quả Cuối cùng cái giá phải trả Là mất đi một người vợ thảo hiện Một người mẹ tốt của ba đứa con Thật đáng tiếc cho gia cảnh của anh Mai đạo Dàn vẫn còn đó, Tết còn đây, mà xuân thì bây giờ đã vùi thay sâu dưới ba tấc đất. Dù có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Năm sau xuân sẽ lại về, nhưng xuân của Tết có còn nữa đâu? cả mọi người vừa nghe xong truyện ngắn Tết có còn xuân à, Mới đầu nghe tựa đề thì chúng ta cứ nghĩ là Đại Thức Tử chỉ đặt một cái tự đề Một cái chuyện có liên quan đến mùa Tết thôi Nhưng mà đó khi mà nghe xong truyện thì chúng ta cũng biết Nó đúng đánh đúng vào cái nội dung của bộ truyện Và cũng là một cách chơi chữ rất là hay của tác giả Đại Thức Tử của chúng ta à, Đúng trong mỗi năm thì truyện của Đại Thức Tử Thường sẽ phát vào dịp 30 Tết hoặc là mùng 1 Nhưng mà năm nay ngày mùng 4 này trùng với ngày sinh nhật của em ấy. Vì vậy mà à, Huy mới phát đúng vào cái dịp mùng 4 để mà sẵn tiện đây có tạo ra một cái kỷ niệm đáng nhớ trong cái ngày sinh nhật của một tác giả rất thân thuộc với chúng ta. Một trong những tác giả được quý thính giả yêu thích nhất trên kinh. À, chúng ta cùng chúc cho tác giả nhà của chúng ta có được một năm mới, có được một tuổi mới, luôn dồi dào sức khỏe. Và luôn duy trì được cái dòng văn Rất là dạt dào cảm xúc Như suốt mấy năm vừa qua Cảm ơn tất cả quý thính giả Hẹn gặp lại tất cả mọi người Ở câu chuyện của tối ngày mai nhé Chúc mọi người một đêm ngon giấc.